Khỏe của cậu 2 Tác giả Hoàng Anh Tập 5 Khỏe quên là cậu 2 đang bị thương Cứ đánh thùm thập vào ngực cậu Cậu nhăn mặt Đau Đau mà Cậu! Cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu? Ở đây nè! Cậu chụp tay khỏe đặt lên ngực của mình Nơi mà con tim đang đập mạnh Cậu nói tiếp Dù em có đẹp hay xấu thì em cũng là vợ của tôi Người tôi thương duy nhất Em hiểu không? Ánh mắt của cậu triều mến Cô chìm trong biển mật mà cậu đem đến Sáng hôm sau Khỏe thức giấc như mọi khi Nhưng mà thái độ mọi người hôm nay rất lạ. Con liễu liếc cô một cái rồi bỏ lên nhà trên. Con quýt ngoe nguẩy đi ra lùa dịch ra đồng. Không thèm chào hỏi mờ hai như mọi khi nữa. Khỏe lưng la hỏi bà Bảy. Bộ có chuyện gì hả dì Bảy? Đâu có chuyện gì đâu mợ. Mà cậu hai sao rồi mợ? Có nặng lắm không? À, cũng may mà có mấy rồi. Chứ nếu không chắc đêm qua khỏi ngủ luôn. Ra tay gì mà ác dữ thần vậy? Ý, mỡ đừng có nói vậy, ông nghe được là mỡ bị trách phạt đó nghe. Thì tôi có nói gì sai đâu, mà vì tính nấu gì mà não dừa vậy Ờ thì tôi nấu cà ri dịch, cậu ba mê cái món này nữa đó mỡ Còn có gỏi cuốn nè, bánh xèo nè, mấy cái món đó cậu khoái dữ lắm ra Khỏe thầm nghĩ, bà bảy sao lại đặc biệt tốt với cậu ba dữ thần vậy Cái món chi cũng nấu cho cậu ba ăn hết Từ bữa về đây đến bây giờ, có khi nào nghe bà nói nấu cho cậu hai món chi đâu? Uhm, vậy cậu hai thích ăn gì hả dì? Để tôi biết tôi nấu. Cậu hai dễ ăn lắm. Nấu cái gì cậu cũng ăn. Mở khỏi lo cái vụ đó. Chỉ có cậu ba là hơi khó ăn thôi. Khẽ gật đầu hỏi lại. Uhm, cha tôi hôm qua có sao không dì? Không có gì đâu mở. Lâu lâu... Ừ, bị kích động quá là ông bị vậy đó Mà mở gan quá trời quá đất hả Dám trả lời với ông như vậy Hôm qua tôi cứ chắc rằng mở sẽ bị ăn đòn rồi đó hơn cho mỡ thiệt luôn Bà Bảy vừa giấc lời Thì cô ba lù lù xuất hiện Nói gì mà hên xua vậy dì Bảy ừ, <cười> Dạ tôi với mỡ hai nói chơi vậy mà Mà bữa nay cậu thức sớm hơn mọi ngày hen Hay cậu ngủ không có ngon Còn ba ngồi lên bộ giá ngựa trả lời Đêm qua ngủ sớm Nên nay thức sớm Mà Diệ có pha cà phê cho tôi chưa Tôi uống quen rồi đó Giờ không có khó chịu à Bà Bảy lúng cuốn Quá trà quà wow, ừ Tôi tưởng cậu thức trễ nên chưa kịp pha Cậu có lên đi Rồi tôi pha bưng lên liền hà Còn ba nhìn chị dâu Khỏe có làm gì không Pha dùm tôi ly cà phê đi Ban đầu khỏe định từ chối Nhưng nhớ đến hôm qua cậu ba cũng lên tiếng có ý bảo vệ cho mình, nên cô gật đầu. Cậu ba đứng lên chỉnh lại bộ đồ tay căng dặn. Dạy pha xong đem ra giường gà giùm tôi nghe. Chị dâu. Tôi biết rồi. Nhưng khi cô đem cà phê ra, thì không thấy cậu ba đâu, chỉ thấy khắp nơi là bội gà. Cô gọi hỏi. Cậu ba ơi, cà phê nè. Lời vừa dứt, một dòng tay từ đằng sau ôm trầm lấy cô. Cô còn chưa kịp phản ứng Thì có người la lên Trời ơi M2 mở làm gì ở đây vậy Ừ ông ơi bà ơi Mọi người ra mà coi M2 chủ dỗ cậu ba nè Ra đây mà coi Giọng con quýt lạnh lót hơn mấy cô đào hát cải lương nữa Mọi người tưởng có chuyện gì chạy ra Hoài khẽ giải thích Không phải đâu Không phải vậy đâu Cậu ba cậu bỏ tôi ra coi cậu mẫn gì vậy hả chuyện sờ sờ ra đó mà mợ còn chối được nữa mợ trời ơi ghê quá à. mợ đáng sợ quá giờ tôi mới biết bản chất của mợ luôn đó út liễu hồ nghi hai người từ bao giờ sao lại qua mặt anh hai vậy hả lời cốt liễu vừa dứt cũng là lúc khỏe thoát ra được vòng tay của cậu ba cô tức giận tát vào ba một cái làm cái trò gì vậy hả Bị đánh cậu ba không những không nổi giận Mà còn cười cười Làm gì là làm gì Sao cậu ôm tôi Cậu đã biết tôi bây giờ là chị dâu của cậu Cậu làm vậy mà coi được hả Lúc này mọi người cũng đã tập trung đông đủ hết Ông bà báo hộ thấy đám người Ở xì xầm chỉ trỏ Thì hắn giọng <cười> <cười> Có chuyện gì mà ôm xòm vậy Con quýt nhanh miệng trả lời Dạ thưa ông mà hai quyến chủ cậu ba đó ông Cái gì Mày nói cái gì? Dạ con nói mở hai quyến chủ cậu ba nhà mình Con đi ra thấy mở hai ôm cậu ba đó ông Đã biết con quích này muốn hại mình Nhưng khỏe không ngờ Nó nói dối trắng trợn như vậy Mày nói bậy nói ba cái gì vậy quích? Tao ôm cậu ba mày hồi nào Là cậu ba ôm tao đó Cha má Xin cha má nghe con nói Là cậu ba nhờ con làm đi cà phê Khi con bưng ra thì cậu, cậu ba ôm con Chính mắt tôi thấy sờ sờ ra Mà mở còn chối Ông bà à, chính mắt con thấy mợ hai vũ dỗ cậu ba đó, đàn bà ấy gì mà ăn lăn loàn mất hết à. Ông bà nhốt mở lại, được cạo đầu bôi vô dìm mở ta xuống sông đi. Bớp bớp, hai cái cú tác gian trời, nhưng ngưỡng ngón tay in trên mặt con Quýt, khỏe chỉ vào mặt nó. Cái con mất dạy kia mày đã ăn không nói có dù quan giá quà cho tao, mà còn dám rũa tao hả, dù sao tao cũng làm mở hai nhà này. Mày có tin tao giả thêm mấy cái nữa cho mày sùng hết cái răng luôn không á? Cái đồ thèo lẻo. Cậu ba nhích mép. Cậu chính là thích hai khỏe mạnh mẽ như vậy đó. Chứ như hôm qua hiền hiền, cậu không có dừa mắt chút nào. Còn quyết ôm mặt nói. Có sao tôi nói vậy, tôi vô quan cho mỡ hồi nào. Giả lại tôi đâu phải là một mình tôi thấy. Cô Liễu cũng thấy mà, đúng không cô? bảo hộ lên tiếng. Có không Liễu. Mày có thấy không? Liệu nó ghét con khỏe thấu xương Dễ gì không gật đầu và có Con có thấy chị hai ôm anh ba đó má Đó thấy chưa Con có nói quan cho mợ ta đâu Mà ta ỉ có cậu hai chống lưng Nên định làm càng đó ông bà Ông bà xử tội lăn loàn của mợ ta đi Quýt Chuyện hệ trọng ảnh hưởng đến danh dự của mợ hai Bày nói cho đàng hoàng Không thôi bị đồn đó nghe con Con Quýt chắc nịch Chỉ út liễu Con nói thiệt mà bà, con và cô Liễu đều thấy, lúc con la làng lên mọi người cũng chạy ra, chắc cũng thấy, đúng không? út Liễu gật đầu. Thưa cha má, lời con quyết nói hoàn toàn là sự thật, con định qua phòng Hà Nội, thì gặp con Quýt, nó nói mới sáng sớm anh ba đi đâu mất tiêu, nên nó đi kiếm coi anh ba uống cà phê chưa, để nó mừng. Mới vừa nói xong, con còn chưa đi xa, thì nghe nó la làng, con ra thấy chị hai với anh ba tay trong tay, quần áo sọc sạch. Còn cái chuyện trước đó con không biết Ông bá hộ nghiến răng Lại còn trước đó Nhất Mày nói coi Tụi mày đang làm cái trò mất dạy giữa nhà tao vậy hả Bà bá hộ lên tiếng Bà Nhất à Con nói coi Chuyện là sao Hay có hiểu lầm gì Nói rõ đi con Cậu bà Nhất nhìn khỏe cười cười Khỏe nóng ruột hối cậu Cậu cười gì Cậu mừng cái chuyện đồi bạc như vậy mà cậu còn cười được nữa. Bây giờ cậu mau giải thích cho mọi người đi. Nếu không, nếu cậu tôi không có tha thứ cho cậu đâu. Giải thích cái gì? Giải thích là tôi không có dụ dỗ cậu như con vật kia nó nói. Trong cái tình cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy, mà cậu ba nhất nhẫn như như không có chuyện gì, khiến cho khỏe tức muốn đánh cậu thêm mấy cái nữa. Mà lúc này cậu hai cũng ra tới. Thấy cậu Úc Liễu liền tố cáo. Anh hai... Màu ra coi cô vợ mất nết của anh đang ghe giãn anh ba bị bắt tại trận nè. Nghe ông Liễu nói, cậu hai nhíu mày. Nói rõ hơn đi. Con quýt lanh miệng, tường thuật lại như nói thưa với ông bà bá hộ. Tưởng đâu chuyện lớn như vậy sẽ chạm lòng tự trọng của cậu. Ai ngờ cậu cười lạc. Có thể biện ra cái lý do nào hợp lý hơn không? Đúng là quan đường. Trời ơi, chính mắt con thấy nó cậu hai. Không riêng gì con, cô Liễu con cũng thấy... Đúng không cô Liễu? Út Liễu gật đầu Cố gắng đổ thêm dầu dầu lửa Thiệt mà Em ngờ chị hai là người lăng loàn vậy luôn đó Đàn ông họ treo qua bắt bướm không nói Đàn này Chị ta là gái đã có chồng Chồng sờ sờ đó Mà dám đi rù quến em chồng ngay tại nhà Quá trời quá đất luôn cho chị ta lắm rồi đó Hai khỏe không quan tâm những gì Út Liễu nói Mà chăm chăm nhìn cậu hai Quan trọng là cậu Cậu có tin khỏe hay không thôi Cậu, cậu có tin tôi không? Không một giây suy nghĩ, cậu lập tức trả lời Tôi tin em chu mẹt ơi, một câu nói của cậu Khỏe mừng đến rơi nước mắt Chỉ cần cậu tin cô thôi, cô nhất định xử đẹp hai con yêu nghiệt trước mặt này Con quýt hại cô lần trước chưa tính sổ với nó Mà nay lại gây sự tiếp Còn con liễu miệng nói đạo lý Nhưng mà tâm tính xấu xa quá chừng Ông bá hộ quát lớn. Có mày mù mới tin nó. Còn bà nó chứ. Cái thứ đĩ thỏa. Thằng tí Thằng được đâu. tối con khỏe lại cho ông. Cậu ba lên tiếng. Nhưng mà... Cậu hai nhanh tay kéo khỏe ra sau lưng mình. Cha nói đạo lý một chút đi. Việc gì cũng phải xôi xét kỹ càng chứ. Sôi xét cái giống gì nữa. Hay là mày đuôi mày điếc nên không có nghe. Không có thấy những gì tụi nó nói. Con vợ của mày nó vũ dấu thằng ba kìa. Nó sắp cho mày cái sừng ở trên đầu đó, thằng ngu muội Trời ơi, tức chết luôn mà. Nuôi mày ăn học bao nhiêu năm trời, bây giờ mày mù quán vậy hả? Biết vậy hồi đó tao bóp mũi mẹ mày chết cha nó cho rồi đi. Ăn học cho nhiều vô để lú lẫn. Bàn tay cậu hai cuộn tròn hình quả đắm, gân nổi lên tận cổ. Yết hầu lên xuống liên hồi nhắc tới má của cậu. Nổi hận lại dâng lên. Cậu liếc nhìn bà mơ, bà hội đồng. Đồng thời bắt gặp nụ cười trào phúng của bà dành cho mình bà lập tức khuyên can Kìa, ông đừng có nóng chứ hỏi kỹ lại coi sao Chuyện rõ ràng ràng vậy hỏi gì nữa Thằng ba im lặng đã đã thừa nhận được còn gì Còn đứng đó làm chi Lưu nói ra cho tao Thằng tí với thằng được rung chảy Cậu hai đôi mắt trừng lên thách thức Đứa nào dám chạm vào mở hai Dù là một sợi lông thì chết với tao Ông bá hộ không tin nổi cậu hai vì một con dốt nát khố rách áo ôm mà ngày càng trở nên như vậy. Cậu không còn là một người hiền lành hiểu lễ nghĩa như trước đây nữa. Cậu thay đổi. Thay đổi thật rồi. Ông bá hộ quát lên. Lôi nó đi. Thằng Được rung rung. Nhưng mà cậu hai nó muốn chết theo thì lôi nó đi luôn. Nhốt hết xuống nhà kho cho tao. Cậu hai xin cậu Thằng Được chưa nói hết câu Nó bị cậu hai nạt ngang. Cút ra chỗ khác cho tao. cha nếu cha làm rõ ràng cái chuyện này, có bằng chứng hẳn hồi, tôi mới phục. Chứ dựa vào mấy cái lời nói của người khác mà đã quy tội chết cho một bạn người, cha có thấy quá đáng hay không? Úc Liễu chêm vô. Rõ ràng rồi còn gì nữa? Em với con Quýt chính là nhân chứng rành rành đây anh còn đòi gì nữa chứ? Hay anh muốn thấy trai trên gái dưới mới tỉnh ra hả anh hai? Hai khỏe cười khẩy. <cười> Ngộ quá ha Bây giờ tôi mới để ý thấy cô Liễu đây Luôn dồn tôi vô chỗ chết Cô ghét tôi từ hồi nào Sao trước giờ cái miệng lúc nào cũng chị chị em em Nghe thân tình lắm mà Lòng người khó lường quá hiên Hay là cô có tình ý gì chứ chồng của tôi Có đúng không Úc Liễu bị nói trúng tim đen Thì hơi tái mặt Lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt mềm Nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh mà đáp Hà mồ Tôi không ghét chị Nhưng việc chị làm sai trành trành ra đó Không lẽ bây giờ chị muốn tôi hùa theo chị hả? Anh hai xứng đáng có một người vợ tốt hơn chị nhiều Chị không có xứng Ông bá hộ lên tiếng Không có cãi nữa Được, nếu mày muốn ta sẽ hỏi lại một lần nữa cho mày sáng con mắt mày ra Cho mày tâm phục khẩu phục Lên nhà lớn hết cho tao Ông bỏ đi trước Tất cả cũng đi theo Trên nhà lớn Ông bà bá hộ ngồi trịch thượng ở Trên ghế Bắt đầu hỏi, con quý với con liễu cũng nói y chang như lúc đầu. Hai khỏe, khăng khăng, mình không có ý gì với cậu ba. Chỉ có cậu ba ung dung ngồi rung đùi uống trà sôi nước. Đến khi ông bà bá hộ hỏi lại lần nữa, cậu mới từ từ mà nói. Thì như đã nói đó, tu chơi khỏe mới bắt đầu. Ông bá hộ tiếp, nói rõ ràng ra, bắt đầu cái gì, bắt đầu như thế nào. Mày nói rõ cho cái thằng trời đánh kia Nó sáng cái đầu sáng luôn con mắt nó ra ừ, Thì bắt đầu Bắt đầu tính cởi áo ra chơi chi? Hai khỏe tức đến rung cả người Mặt đỏ lơ đỏ lét Định nói thì cậu ba Nên tiếng tiếp Mới tính còn chưa có cởi áo chưa mẩn gì Thì con quýt nó la lên đó Sau đó thì ai cũng biết rồi hỏi chi nữa Cậu ba Cậu đừng có ăn đằng sống nói đằng gió nghiêng, Ai bắt đầu bắt cuối gì với cậu Ủa Thì chưa có nói hết mà Mới bắt đầu cởi áo cho chị dâu đi vô nhà giùm Vì cái áo bị dơ Bộ chị dâu không có được cầm đồ dùm em chồng hả Sao ai cũng làm quá hết vậy Ông bá hộ Cái mặt nghịch ra Cái gì Cầm áo hả Chứ mọi người nghĩ gì Mệt mỏi thiệt đó Sao nãy giờ mày không chịu nói sớm không Có ai cho tôi nói đâu Nhất là con này nè Cậu chỉ qua con quýt Mày lanh lắm cái miệng của mày lớn lắm đó, chút nữa mày chết với tao, cái áo tao mới mua sai mày giặt mày giặt cái kiểu gì mà còn dơ thêm hả? Mắt mày để ở đâu? có cần tao móc mày ra luôn không hả? còn nữa, tao dặn mày ra mừng cỏ, mày mừng cái kiểu gì cỏ đầy dưới chân làm quấn giữa chân của tao khiến tao té, mày có chịu dâu đỡ kịp? còn mày nữa, con út liễu, bình thường hiền hậu đoan trang lắm, sao hồi nãy nói năng nặng lời vậy hả? giả bộ hả? tao ghét mấy cái đứa giả tạo lắm nha mày, cái chân tao đó. Cái đám người kia nữa Nhìn cái gì Còn giải tán hết cho tao Mới sáng sớm hả bực bội Đám thằng tí thằng được con quýt Bà bẫy cung cút đi hết Bây giờ gì chơi cậu ba mà quát Thì tim bọn họ sắp trước ra ngoài luôn Hai khỏe thở vào Cậu ba đúng là muốn hù chết người ta mà Bây giờ thì khỏe rồi đó Mà khoan cái đã Cái con liễu này hồi nãy mạnh miệng lắm mà Bây giờ xem bà xử lại mày đây Mấy hôm nay mới về bà còn nhịn chứ Bây giờ bà biết cái bản mặt giả tạo của mày Thì chết với bà nha con Ông bá hộ Quay bộ mắt cỡ phủi phủi tay Không có gì thì thôi Đi xuống hết đi Cậu hai khinh khỉnh Mong là sau này mọi chuyện chi Cha cũng phải xét cho kỹ rồi Hãy quyết định Đừng có nghe ai suối dục Dù hôm nay không phải là vợ tôi Mà là người khác tôi cũng sẽ đứng ra bảo vệ Dù họ có nghèo có khổ hay bần hàng Thì cũng là một mạng người chứ không phải là cọng rơm cây cỏ gì đâu mà phán liều Ông bá hộ cứng miệng Bỏ vô phòng mình Ở đó một hồi Chắc lại gây lộn với cậu hai nữa Bà bá hộ lên tiếng Thôi Thằng hai cũng phải thông cảm cho cha bay Chứ ông nóng tính não giờ chứ đâu phải mới đây đâu Bởi cha nóng tính mà có thêm một người tâm thọc nữa Thì chuyện bé xé ra to đó mà Sống mà phải lỗi đạo quá Thì trời không có thương Quỷ không có tha đâu má Mặc qua bà bảo hộ hơi tái Giả lã Ờ nhưng mà Cũng nhiều người bề ngoài lễ nghĩa Nhưng mà bụng dạ thì mô mô lắm đó con Ngẫm lại má lại thấy tuổi Nếu giờ mà có đứa nhỏ còn sống Chắc cũng lớn bộn rồi hen. Biết đâu là một đứa con gái xinh xắn Thôi má hơi mệt Má vô nghỉ một chút đây Bà bảo hộ đi khuất Con quyết định đi theo Thì bệnh khỏe gọi lại À, ở lại mợ biểu. Dạ, mợ có gì dạy không mợ? À. Mày muốn cạo đầu bôi dôi tao lắm phải không? Mày hùng hổ lắm mà. Ừ, chỉ là hiểu lầm thôi mợ. Hai cái bùm bóp. Khỏe nó tác cho nó liền dịu dọng. Ê, chết, mợ lỡ tai. quyết đừng có để bụng ngang. Thôi đi mận công chuyện đi. Úc liễu thấy vậy cũng lủi thủi đi thì bị hai khỏe gọi lại. Úc liễu? Đứng lại đó. Cái chuyện gì? Thì xuống đem đồ ăn cho nội. Hai khỏe cười nhạt. <cười> có gì đâu. Chỉ là hồi nãy em nói chị cái gì lăn loàn hả? Bây giờ chị nói cho em biết nha. Lăn loàn thì chị không có. Chứ giỏ mèo chỉ có một bụng nha. Chát một cái. Một cái bạc tay được khỏe dán trực tiếp vào cái khuôn miệng yêu kiều của con út Liễu. Kèm một giọng nói đanh thép. Ăn bậy chứ đừng có nói bậy nghe không? Chị anh hai, cô chị ta tự nhiên quấn em kìa. cậu hai cười nhạt. anh không có thấy khỏe, đánh lại tôi coi thử coi. út liễu tức đến nỗi nói không ra lời. anh, anh đây. út liễu dùng giằng dậm chân bỏ đi. cậu ở cười rồi kéo nhau về phòng. cậu hai, tôi thấy út liễu nói sao sao đó cậu à, hình như nó rất ghét tôi. vậy mà đó vợ tôi xem nó như em út. Cái gì cũng nói cho nó nghe hết trơn à. Hơi, lòng người khó nói quá cậu ha. Ừ, biết người biết mặt, nhưng sao biết lòng được. mà lần sau nhớ lưu ý hơn nghe, chắc nó đang cày cú vậy em đánh nó đó. Tôi biết rồi cậu, mà cậu nè, hồi nãy nghe má nhắc đến đứa nhỏ, là sao vậy cậu, kể tôi nghe đi. Cậu hai trầm ngâm rồi bắt đầu kể. Chuyện cũng đã lâu rồi, từ lúc sinh thằng nhất cho tới bây giờ, Là bà ta không có sanh được nữa. Có thai mấy tháng là lại xảy. Cứ xảy như vậy năm ba lần. Mụ nói cơ thể của mụ ta yếu nên không có giữ được. Đến năm tôi 15 tuổi, bà ta lại có thai. Lần này bà ta lưu ý hết sức. Ăn uống đi đứng vô cùng cẩn trọng. À, thầy Lan coi nói là bụng con gái. Cha mừng lắm. Bà ta cũng vui ra mặt. Giờ mà tới hồi được 6-7 tháng, cái bà ta bị hư tiếp tục. Từ đó tới giờ không có nữa. Mà mắc cười là lúc đó bà ta nghĩ là tôi hại bả. Nghĩ ai cũng ác như bả hay sao? Hai khỏe, hai tay trống cầm. Sáu 7 tháng rồi sao lại hư nữa cậu? Hư trong hoàn cảnh nào? Không lẽ không có điều tra ra được hay sao? Cái hôm đó thân sinh của bà ta bị đau nặng, hấp hối, đang lúc gấp gáp, trời vừa mới giấc mưa nên bà ta đi nhanh ra xe kéo. Không may bị té, đứa bé cũng không có giữ được. Mà đến giờ tôi vẫn thắc mắc, Bình thường nhà cửa được lau dọn sạch sẽ bậc thang bà ta bị té Cũng không có gì trơn trượt Sao lại té nặng như vậy được nữa Cậu Có khi nào có người hại bà ta không cậu Tôi không có nghĩ đến trường hợp đó Nhưng không biết là ai Trong nhà này Ngoài dì bảy là làm lâu nhất Thì hầu như những người làm cũ đều đã nghĩ hết Có người bệnh chết Chuyện gì cũng trôi qua vào quên lãng thôi Hai khỏe ngó ngói xung quanh rồi thở dài. Vì <cười> đâu nguy hiểm luôn trình chập vậy trời. Cứ bình thường vui vẻ mà sống với nhau muốn hãm hại nhau mẫn gì cũng biết nữa. Ừ mà cậu nè, thuốc đó không có độc dược vậy có uống không hay vẫn phải đổ đi. Tạm thời cứ bỏ đi, tôi không có tin bà ta là tự nhiên tốt vậy đâu. Ừ, thôi để tôi xuống bếp coi mần con chuyện để ngồi là bị nói nữa. Tôi đi nghe cậu mà, mà khoan đã Cậu kêu anh tí hái thuốc cho anh Sáu chưa vậy Ảnh cần gấp lắm đó cậu Biết rồi ít rồi là cậu nói rồi hay là chưa hả Trời ơi nếu rồi thì thôi Còn bằng như chưa thì tôi hái tôi chạy về bển rồi tôi tôi qua liền Cậu hai nhíu mày Đôi mắt lộ ý không vui Em trảnh quá ha Được rồi Để tôi tạo một việc làm cho em ngay Gì vậy cậu Cậu hai không trả lời, đứng lên đóng cửa chốt lại cẩn thận, sau đó dứt khoát ẩm khỏe lên giường, giói tay xả cái màn xuống che đậy những tia nắng xuyên qua căn phòng gỗ. Cậu, cậu định mẫn gì vậy Hai khỏe má ẩn hồng lắp bắp hỏi, cậu đưa tay nửng cầm. Em đón coi, tôi muốn mẫn gì? Hai dành tay khỏe nóng bừng, toàn thân nóng bức khi thân thể của cậu hai phủ lên người. Cả hai người sau khi tập thể dục buổi sáng xong Mồ hôi đầm đìa về quá sức Cô mới trách cậu Tại cậu đó Giờ chắc con quyết nó nấu cơm xong rồi tôi xuống trễ má lại trách cho coi Còn cái con thèo lẻo đó nữa Nó lại nói khấy Tất cả là tại cậu đó Ai dám trách em mà sợ chứ Sao không Dù gì cũng là dâu cái con ở trong nhà Chuyện cơm nước đâu thể giao hết cho người khác được chứ Bữa má nói một lần rồi Cậu nhớ hả Nói đến đây, thì cái giọng con quýt đã lãnh lót ngoài cửa phòng. Con mời cậu mở ra ăn cơm, cả nhà đang đợi. Ừ. Hai người sửa soạn quần áo lại, rồi bước lên nhà lớn. Ông bà bá hộ, cậu ba, Hồng Nhung và Úc Liễu đều đã ngồi sẵn đợi. Hai khỏe gật đầu thưa. Ừ. Dạ, thưa cha, thưa má. Ừ, ngồi xuống đi. Lần sau ăn hay không thì nói một tiếng. Nhà này không có chuyện chờ đợi tới nguội lạnh Riết rồi không có ra thể tống gì nữa Thôi, cho ngồi xuống ăn đi Để hầm đi hầm lại hết ngon bây giờ Bữa ăn đó khỏe để ý con liễu Cứ liếc liếc nhìn mình Chắc nó còn tức cái vụ hồi nãy bị cô đánh Khỏe cười thầm trong bụng Tao biết được cái bộ mặt của mày rồi Con mày còn dở trò gì nữa đây Ăn xong dọn dẹp Thì Hồng Nhung mới rủ hai khỏe nói chuyện Hai người đi lòng vòng ra ngoài giường cảnh, vừa đi vừa nói chuyện, Hồng Nhung nói trước. Hai khỏe nè, ừ, thiệt ra tôi biết anh ba nhất thương cô lâu rồi. Hai khỏe hơi sửng sợ dây lát, sợ Hồng Nhung ghen nên giải thích. Cái chuyện đó là cái chuyện hồi trước thôi, giờ tôi đã lấy cậu hai rồi nên cậu ba không có còn để ý tới tôi nữa đâu, với lại giờ hai người đã có em bé rồi, cô đừng có bận tâm nghe. Hồng Nhung cười, cười cười Cô không cần khẩn trương đâu Tôi nói vậy chứ không có ý gì Với lại tôi nhìn ra cô rất thương anh hai Nên tôi có ý nhắc nhở cô một chuyện Chuyện gì mà nhìn cô có vẻ quan trọng vậy Hồng Nhung ngồi xuống cái ghế trước mặt nói thẳng Tôi nhìn là biết con Quýt nó thương cậu ba Chuyện đó tôi không có để tâm lắm Nhưng con Liễu nó không có đơn giản đâu Nó thích cậu hai của cô đó hai khỏe bất ngờ thương cậu hai hả sao mà được họ là anh em mà cô có lầm lẫn gì không có phải là anh em ruột đâu mà không được tôi hồ nghi rồi nhưng chưa có dám chắc chắn bởi chắc nói ghét tôi lấy cậu hai nên mới hãm hại tôi đây mờ bởi vậy có phải đề phòng đó ngang mấy người im im như nó rất nguy hiểm chắc tuần này tôi về sài gòn để thuyết phục cha má tôi chờ ở đây hoài cũng không có được Dẫu sao cũng chưa có cưới hỏi Ở ngoài người ta lại nói Hai khỏe cũng đã nghe câu chuyện rồi Thiệt là thông cảm cho Hồng Nhung lắm uhm, Cái bụng mang giả chữa Mà còn phải chịu làm vợ hai uhm, Tội nghiệp cổ quá hờ Người nói chuyện một hơi Thì họ vào nhà Hai khỏe về phòng với cậu hai một hồi Rồi qua thăm bà nội Xế chiều thì xuống bếp coi nấu cơm nước, không hiểu điền sao mà đụng mặn út Liễu ngay giữa nhà. út Liễu cái mặt nó khinh khỉnh. Ghét mà đi đâu cũng gặp à. Quýt, sao mà không quét nhà để rác bừa bộn quá vậy? Con Quýt cũng phụ quạ theo. Dạ, để con quét liền. Nó cầm cái chổi sấn sấn tới chỗ khỏe mà quét lấy quét để. Ý, mỡ hai, mỡ tránh qua bên cho con quét nhà nha mợ. chứ mỡ đứng giữa đường con quá cẩn thận là làm dơ đồ của mỡ đó. Nó nói vậy, cây chổi cứ nhầm ngay chân con khỏe mà quét, ánh mắt út liễu hả hê lắm. Ý từ nó nói là khỏe là rác đây mà, khỏe cũng không có nào núng, mà giật luôn cây chổi trên tay con quýt mà nói. Quýt, mày mẩn gì thì mừng đi, để mở quét cho. Ý, nè, người em dính nè dính gì đó đứng yên đi đứng yên để để mà phổi xuống cho khỏe cầm nguyên cây chổi mà quét lên người có con quít nó la làng mờ mờ mẩn gì vậy dơ cái chổi dơ mà để mà phổi bụi dùm cho mà út liễu cũng bị nè để chị giúp cho nghe giống như làm với con quít khỏe con quơ quơ lên người con liễu còn cố ý làm nhiều hơn nữa con liễu nó hét lên cháo quá vì vậy hả bị điên hả bỏ cái chổi xuống coi quýt mày ôm mở hai lại cho tao coi bà bà hậu đi xuống tới thấy vậy bà tằng hắn <cười> mấy đứa bày làm gì vậy con quýt nó nhanh nhẩu trả lời và thứ bà con đang quét nhà cái tự nhiên mở hai giật lấy cây chổi đừng quơ quơ quét quét như vậy đó bà vợ thằng hai có đúng không thì đúng là hai khỏe có giật cây chổi có con quýt thiệt nhưng không có lửa thì làm sao có khói, nếu không nói con khỏe là rác rưỡi, thì khỏe đâu có mừng vậy chứ. Vợ thằng hai, có nghe má hỏi không? út liệu nó chèn vô. Giờ tới má hỏi mà chỉ còn muốn trả lời, có người ta một bước lên làm mỡ hai rồi, thì đâu cần tôn trọng ai nữa. Hai khỏe lúc này mới lên tiếng. Không phải đâu má à, tụi con đang giỡn với nhau thôi. Con quyết Mày giỡn nãy giờ mày không chịu làm việc Bây giờ mày còn mét hả Bà bá hộ hỏi con quít Đúng con quít Thưa con đâu có giỡn với mợ Công việc trần trần Con làm không hết nữa Mà rảnh đâu mà chơi chứ Chắc mợ hai sợ bà trách phạt nên mới nói vậy đó Mợ hai con cái miệng lưỡi quá đi Cái con quít chết bầm Đáng ghét Cái đồ châm dầu dầu lửa Nhìn mặt của nó kìa Láo tét dễ sợ luôn Bà bá hộ xua xua tay Không có gì thì thôi, giải tán đi, diệt ai người đó mừng. Còn vợ thằng hai, lên đây má biểu chút coi. Bà báo hộ đi trước, khỏe đi theo sau, lên nhà lớn, bà biểu khỏe ngồi xuống mà nói. Chuyện là dày, sắp tới dỗ của ông nội con. Mọi khi thì dẫn đến con liễu sắp xếp. Này có con rồi, con coi chuẩn bị ngang. Đợt này má làm gọn, chế mời họ hàng cô bác Ờ, nhưng mà cũng cỡ chục mâm Ngày mai Hai má con mình đi lên tỉnh mua đồ Và chuẩn bị là vừa Hai khỏe gật đầu Dạ má đã tin tưởng Thì con cũng sẽ cố gắng hết sức Nhưng con mới về nhà mình Chưa có hiểu hết lối sống Cho nên con xin má chỉ dạy Và hỗ trợ con thêm Ừ Mà con có uống thuốc điều đặn không đó Dạ Thuốc Thuốc thụ tai Con có uống đúng cử hay không <cười> dạ có má Con uống đúng giờ lắm Vậy thì tốt Cha má ham cháu lắm rồi Hai đứa cố gắng xin cho cha má Thằng cháu nội nghe Nhà này lâu rồi Không có con nít cười nói Khỏe nhìn bà ta Bà có gương mặt hài hòa Làn da trắng xứ Ăn nói thì nhỏ nhẹ Cử chỉ khoang tay Lại thường ra tay giúp người hoạn nạn Nhưng tại sao Người có vẻ bề ngoài lương thiện như vậy Lại làm ra những cái chuyện trái đạo đức Tại sao con người ta không có sống đơn giản Không có cần quá lương thiện đâu Chỉ cần đừng có làm ác Đừng có hại ai Có phải cuộc sống nhẹ nhàng hơn không Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi Chứ cô có đâu có dám nói ra Chỉ gật đầu Dạ con biết rồi má Tốt Vậy con xuống nhà đi Má qua coi Hồng Nhung sửa soạn đồ đạc xong chưa Con nhỏ sắp về Sài Gòn Trong lúc đó, cậu ba nhất đã lái xe đi ra thị xã chơi với bạn. Người bạn này cũng là con nhà giàu giống như cậu ba. Chỗ thân thiết nên cậu ta mới hỏi cậu ba nhất. Sao rồi? Sống chung với chị dâu có ổn không? Ổn gì? Bực bội ổn chết luôn à? Cũng tại mày không chịu nghe tao bày. Cứ quậy lên, ông bà già mày phải chịu thôi. Đó là ông bà già mày chứ ông bà già tao ổn cứng lắm. Là tinh dị đoan nữa. Muốn mận gì cũng đi coi thầy bà. Mất mệt rồi trưa hôm nay, sau khi ăn uống xong, cậu ba lái xe chở Hồng Nhung về Sài Gòn. Cậu nói năm 7 ngày nữa cậu mới về. Con Quýt cầm hành lý cho cậu mà bệnh trịnh. Dạng cậu nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa. Hồng Nhung cười nhạt chăm biếm. Người làm nhà của anh lo cho chủ quá ha. Con Quýt lúng túng, nhưng nó cũng được cái dạng mau miệng nên trả lời. Cô nói kỳ cục à? Phận tôi tới nào mà không quan tâm cho chủ, bộ tôi lo cho cậu ba, cô Hồng Nhung không vui hả? Hồng Nhung cười khẩy. <cười> cô gái, đừng có đề cao bản thân mình quá, cô là cái thái gì mà tôi phải bận tâm. Con quốc nó tức đỏ mắt nhưng đâu dám phản bác, nhìn cậu ba mở cửa xe cho Hồng Nhung mà trong lòng thầm rũa xả, Giái trời cho cô ta đi đâu té hư thai Để coi cậu ba còn cưới nữa hay không Cái đồ chảnh trẻ thấy ghét Xe lăn bánh rời khỏi làng quê Thì khỏe cũng sửa soạn đi mua đồ với bà bá hộ Còn chưa kịp đi Thì thằng Úc An em trai của cô chạy qua Vừa thở hồng học vừa nói đứt quảng Chị ai ơi Má Má Má làm sao Má bị té Chị về gấp đi Trời đất cười Té ở đâu? Có nặng dữ không? Em biết đâu, chị về coi đi. Cô quay sang, xin bà mẹ chồng cho mình về xem tình hình. Cậu hai lấy xe hơi, chở hai chị em cô băng qua những cánh đồng xanh mướt. Từ nhà chồng qua nhà cô không có quá xa, lại đi bằng xe hơi. Nhưng hôm nay cô lại thấy xa dời dợi. Mãi không thấy tới, còn liên tục hối cậu hai lẹ lên cậu ơi. Khi tới nơi, cô liền mở cửa xe chạy ù vào trong nhà, mọi người thấy cô thì tránh sang một bên. Bà tư đời đang nằm trên cái chõng tre, mắt thêm thiếp, cậu hai quan sát rồi nói. Hình như má có dấu hiệu bị tai biến rồi, miệng méo nhẹ, phải đi nhà thương liền. Sẵn có xe, cậu hai chở má vợ lên nhà thương. Sau khi thăm khám, doctor nói bà tư đời bị tai biến nhẹ như lời cậu hai suy đoán. Uhm, cũng may phát hiện kịp thời Nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng Khỏe trố mắt Nguy hiểm dữ vậy hả doctor Đúng vậy Nếu mà để lâu không phát hiện ra Có thể dẫn đến đột quỷ tử vong Không có xem thường bệnh này được đâu Được doctor can dặn Mười người chú ý lắng nghe Sau đó đi vào trong với bà tư đời Đến chiều Thì bà được cho về nhà Ở nhà Đứa em gái kế của khỏe là ba Mạnh đã nấu xong nồi cháo thơm ngon liền bưng lên cho bà Tư đời nửa chén còn bốc khói. Thấy em gái cái bụng lùm lùm gần xanh nên khỏe lên tiếng để em gái về nghỉ ngơi chờ ngày nằm ổ. Còn mình ở lại chăm sóc cho má. Ba Mạnh nhìn cậu hai đang nói chuyện với chồng mình trước nhà. Nó nói Được không chị? Ông bà bá hộ có khó không? Cậu hai đối xử tốt với chị không? Cậu hai thương chị lắm, em đừng có lo. Vậy thì chút xíu vợ chồng em dừa, ít bữa nữa em qua. Thôi, bụng dạ vậy mà đi đâu? Ở nhà nghỉ ngơi đi, hồi nào xin nhớ cho người báo chị hay để chị qua thăm nghe không? Dạ. Ở thêm một chút, thấy trời đã tối, nên vợ chồng ba mạnh xin phép về trước. Nhìn cái bụng em vợ đã lớn, Đường về bên đó cũng xa, nên cậu hai lên tiếng biểu vợ chồng ba mạnh lên xe cậu đưa về. Khỏe nghe vậy mới nói, Vậy cậu đưa vợ chồng nó về, thì cậu cũng về bên nhà luôn đi, tôi ở lại với má mấy bữa. Bà tư đời sợ con gái mới lấy chồng mà đã ở lại nên lắc đầu. Thôi, mau quá sao, mấy đứa về hết đi, nhà có con bình với thằng An, có gì ma sai tụi nó. Khỏe không chịu, cô không có yên tâm, Nên cương quyết ở lại, cậu hai cũng nói, uhm, Vợ con ở lại với má mấy ngày rồi con qua đón về, má nghỉ đi, con xin phép. Sau khi đưa vợ chồng em vợ về tận nhà, thì cậu hai cũng quay đầu xe chạy thẳng về nhà mình. Xe vừa mới đậu vào trong sân, đã thấy út liễu đi tới đi lui cậu hỏi, Sao giờ này có ở ngoài này? Em thấy anh chị chưa có về nên mong dễ mà, không biết có làm sao không nữa. Mà chị hai đâu? Má cổ bị tai biến nhẹ Nên anh biểu cổ lại dài ngày để chăm sóc Dài ngày hả? Ừ Vậy anh ăn cơm chưa? đem em dọn cho anh nha Hôm nay em có nấu món canh mà anh thích đây nè Anh đang ở bên nhà vợ anh rồi Hai người đi vào nhà út Liễu vẫn đi kè kè bên cạnh cậu hai Vừa đi vừa nói Hôm nay em đi lên tỉnh mua đồ với má Em thấy có mấy cái đẹp quá nên mua cho anh Để em lấy thử cho anh nghe, Không có chờ cậu hai phản ứng Cô ta chạy về phòng mình Lấy cái áo đem qua phòng của vợ chồng cậu hai Háo hước mà khoe uhm, Anh coi nè Em mua hai cái Cái màu trắng Cái màu xanh biển Anh thử xem có vừa không Cô ta lăn xăng Định cởi nút áo với cậu hai Thì bị cậu chụp tay lại đẩy ra Để đó đi anh thử sau Sẵn đây anh thử đi Chật rộng gì em biết em sửa lại cho anh Thử đi anh. Cô ta lại dương tay chạm lên nút áo của cậu. Một lần nữa bị cậu bắt lấy nhắc nhở. Liệu anh có vợ rồi? Mấy cái chuyện này vợ anh sẽ làm. Anh hơi mệt. Em ra ngoài đi. Sau này vào phòng anh nhớ gõ cửa đó. Tim của cô ta như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến không thở nổi và cũng không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác lúc này. Chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo. Dạ em biết rồi. Sáng hôm sau, cậu hai sai con quýt hầm gà với hạt sen đem qua nhà cho má vợ bồi dưỡng. Chuyện vợ cậu ở lại, cậu cũng thông báo cho ông bà bá hộ biết. Sợ ông bá hộ bác bẻ nên cậu nói chuyện vợ cậu ở lại bên đó là yếu của cậu, tưởng như vậy là được. Nào đâu, ông bá hộ thấy con quýt cầm cái vỏ sách đựng gà hầm với trái cây đi thì mỉa mai. Chắc là mai mốt nó dần hết của cải nhà này cho thiên hạ luôn quá à. Hây thiệt tình à. Chỉ là con gà với mớ trái cây có đáng bao nhiêu đâu ông. Đáng ra tôi và ông nên qua bên đó hỏi thăm chị xui mới đúng đó. Ông bá hộ gạt ngang. Tôi không có rảnh đâu Công chuyện của tôi còn đang đăng đề đề kia kìa. Ở đó mà đi thăm với non. Còn bà rảnh quá thì chút đi coi thu lúa với tôi đi. Bớt làm mấy cái chuyện tào lao. Nói xong, ông bá hộ chụp cái nón nỉ đi luôn. Bà lại lên tiếng. Kệ ổng, con đừng có đấy bụng nghe hai. Cậu hai cười nhạt rồi cũng nhanh chân đi theo ông bá thu lúa. Vào mùa vụ nên sẩm tối hai người mới về tới nhà. Cậu ăn cơm xong là lấy xe chạy qua bên nhà vợ. Cậu đi đi về về như vậy mấy hôm thì ông Tư đời biểu con gái theo cậu hai về nhà. Thấy má mình đã khỏe nhiều hai khỏe thu dọn quần áo lên xe về nhà chồng vào dụ lúa nên ai cũng bận biểu đàn bà con gái thì nấu cơm gặt lúa, đàn ông con trai thì kè lúa, gánh lúa ai nấy cũng làm không ngơi tay do nhà ông bá hộ tiến chuồng lúa bạc ngàn ngoài gặt lúa, nhà ông còn đi thu lúa của tá điền nên ông xây thêm cái nhà riêng chuyên, chuyên để đựng lúa đựng cám ăn cơm tối xong bà bá hộ hỏi con dâu chị xui sao trội Mấy bữa dài nhà mình lưu bu quá, nên má um, chưa có thời gian thăm hỏi. Má con cũng đỡ nhiều rồi, doctor nói cho uống thuốc tây hẹn tháng sau lên tái khám lại. Ừ, bệnh này phải để ý, vì đã có lần một là có lần hai, mà lần hai còn nặng hơn lần trước, có người bị liệt luôn đó dạ, bác tờ cũng có nói vậy, nên con cũng dặn mọi người để ý má, với lại cũng có uống thuốc, uống thuốc thuốc nam nữa đó. bà bá hộ gác đũa, nhắc mới nhớ, má nghe nói trên tỉnh có ông đốc tờ trị bệnh này hay lắm, ông đó tên là gì ta? ông, ông có nhớ không ông? cái ông đốc tờ mà trị bệnh cho bạn ông đó, ông bá hộ không có thèm nhìn lên. Bà khinh khỉnh trả lời Biết rồi thì có đến đó trị được hay không Người ta là đốc tờ giỏi Nên phí điều trị rất cao Chưa có kể toàn là thuốc nhập Nhà thì nghèo sơ nghèo sát Lấy lá mít trả cho người ta hả Thôi mà ông thu cái gì Bà có ăn đi không Mệt muốn chết mà cứ nói chuyện hoài vậy à Ăn đi Ai mà mở miệng nói thêm câu nào nữa là chết với tôi à <cười> Tuy không tin bà bá hộ tốt bụng Nhưng mà đến ông bá hộ cũng xác định ông bác tờ kia trị được cái bệnh của má mình nên khỏe cũng tò mò lúc chui vô mùng khỏe hỏi cậu hai biết tên bác tờ kia hay không cậu lắc đầu nói không biết nhưng cậu sẽ cho người đi hỏi mà hỏi cho biết vậy thôi chứ nghe cha nói chi phí điều trị cao lắm nhà tôi mẫn gì có tiền mà trị cô thở ra cô không tham tiền Nhưng cô cô biết có tiền và không có tiền là nó khác biệt lắm Giống như hiện tại vậy nè Nếu như nhà cô có tiền Thì đưa má cô đi doctor trị Được uống thuốc xịn Sức khỏe sẽ cải thiện Còn bây giờ dù biết địa chỉ của nhà ông doctor đó Cũng chỉ có thể ngó qua mà thôi Đừng có suy nghĩ nhiều Còn tôi đây mà Vừa nói cậu hai vừa kéo cô vào lòng mình Để cô áp mặt lên dòng ngực của cậu Tôi không có hứa cho em cuộc sống quy hoàng, nhưng mà tôi sẽ cho em hết những gì tôi có. Lúc này, tim của Khỏe như ai bơm vào tới mật luôn, ngọt ngào, không có từ nào diễn tả được. Mấy hôm sau, sau khi mần công chuyện xong xuôi, Khỏe xin phép bà bá hộ về nhà thăm má mình một chút. Bà đồng ý còn sai con quýt lấy hai cái giò heo mới mua hồi sáng cho khỏe đem về cho Xu Gia ăn lấy thảo. Không biết bà ta có ý gì nhưng mà không lẽ không có nhận thì không được nên cô cảm ơn bà má chồng rồi mượn cái xe đạp đạp về. Do hôm nay cậu hai đã lái xe chở ông bá hộ đi công chuyện chứ có cậu ở nhà là cậu đã chở cô rồi. Ở chơi gần đến giờ cơm chiều Thì khỏe về tới Cô thấy bên trong nhà Người ăn kẻ ở tập trung trước cửa Ông bà bá hộ ngồi trên ghế Cậu hai mặt hầm hầm Khỏe mới thưa Thưa cha má con mới dìa Mà có chuyện gì Mà nhà mình đông đủ vậy má Bà bá hộ thở dài Úc liễu đứng đó mới nói Má mất đồ Đang tìm xem Ai có gan mà dám lấy trộm Mất gì về liễu? Mất tiền với cái dây chuỗi ngọc trai Chị hai có thấy đâu không? Nhỏ này hỏi ngộ à Bà bá hộ mất đồ Thì sao có thấy cho được chứ? Không Chị đâu có thấy Chị còn chưa biết cái dây ngọc trai đó ra làm sao nữa Mà má để ở đâu? Để trong buồn Bà bá hộ kể Đó là cái dây chuyền mà Ông bá hộ tặng cho bà Bà rất quý thỉnh thoảng lấy ra lâu cho sáng bóng. Sáng nay, bà cũng có lấy ra lâu, xong có việc nên để trên đầu giường. Khi công việc xong xuôi đi vô, đã thấy không còn nữa. Trong nhà đã kiếm hết rồi mà không có thấy. Vợ thằng hai có thấy thì chỉ cho má coi. Ông bá hộ đập tay cái rầm, quăng tiền với cái chuỗi ngọc trai lên bàn, ngoài quát lên. Dòng do làm cái gì nữa? Đây nè, Mày nói mày nó không biết Mà nó nằm trên in trong quần áo của mày Quần trộm cấp, quần bội rợ Đúng là nuôi kỹ trong nhà mà Hai khỏe, chân hững Sao lẽ trong quần áo có khỏe được chứ Lúc này thì có người chạy vô thưa ừ, Dạ thưa ông bà Đã hỏi xong đúng là hôm nay m hai có về nhà Dạ có ra thị xã mua rất nhiều đồ đạc Đem về nhà mở Ông bá hộ gắt lên Đó, mày còn binh cái quần trộm cấp này nữa hay không Thống Mày sáng mắt ra chưa? Còn mày? Còn gì để nói trước khi tao cho người chặt tay mày ra không hả? Cứ còn ông nghiệt. Người đâu? Cháu nó lại cho tao. Thằng Tý lưỡng lự đứng tầng ngần nhìn cậu hai để nhìn sang ông bà bá hộ. Bà thở dài. <cười> còn thích cái gì thì nói cho má mua. Uhm, chứ sao lại mừng cái chuyện xấu mặt như vậy? Sợi dây ngọc trai này là kỹ vật hồi xưa cha tặng cho má Má quý nó lắm Hồi nào cũng có dịp quan trọng mới dám đeo Còn là má thất vọng quá khỏe à Khỏe nghe xong Thì cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện Thì ra là người ta tranh thủ lúc cô đi vắng nhà Để du quan giá quả cho cô Đổ cho cô thành tội lỗi Thành kẻ trộm cấp Tụi mày giỏi lắm Đúng là tính toán quá giỏi mà Cũng may là khỏe đó có bạn bạc qua với cậu hai Nếu không tội này có nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng không có rửa sạch Còn liệu nó mỉa mai Tỏ ý khinh thường hay khỏe ra mặt Sao Chỉ còn gì để nói nữa không Chị hai Chị lấy anh hai tôi là phần phước của chị Anh tôi có để chị thiếu thốn giống gì đâu Mà chị xin tật cái trộm cắp gì hả Hay là giống vậy đó là bản chất của chị Cấn họng rồi hả Sợ gia truyền ngọc trai đó quý như thế nào Với cha má chị có biết hay không Hai khỏe trả lời chắc nịch Chị không có lấy cái gì hết Hai liễu cười nhạt Chị dâu Nói mà không biết ngượng miệng à Từ khi chị rắp tâm hại nội Thì trong lòng tôi đã không có xem chị là chị dâu nữa Tôi gọi chị một tiếng chị Là gì anh hai Bây giờ chị cũng làm những cái việc như thế này Chị nghĩ chị còn xứng đáng là con dâu nhà này hay sao Chuyện như thế nào Thì còn cha má ở đây Em là phận em út không có tới lượt em nói Chị, má, cha, cô ơi gì ta kìa, có biết sợ là gì đâu, đã ăn cắp còn lớn cái hộng nữa. Thôi, không có nói nhiều. Thằng Tý, mày có nghe ông nói không? tối nó lại, quấn vào cái tay ăn cắp ăn trộm có nó coi, 50 rôi, rồi đuổi nó ra khỏi nhà. Nhà ta không có chấp nhận một cái đứa như mày. Cậu hai bây giờ mới từ từ mà trả lời. Ai nói mấy cái đó là khỏe lấy Hả? Có ai tận mắt thấy không? Ông bá hộ trừng mắt. Mày nói vậy là sao? Nhiều đó bằng chứng mà mày còn chưa chịu hiểu à? Tao không biết trước giờ mày học cái gì sao bây giờ đồ ốc của mày bỏ quên trên trời vậy hả? Chà, tính của tôi trước giờ ưa rõ ràng hướng gì việc này liên quan đến vợ của tôi. Tất nhiên tôi phải hỏi cho rõ. Bây giờ tôi hỏi có ai thấy M2 lấy số bạc với sợi dây chuyền từ trong phòng bà đi ra hay không? Mọi người im tin thích. Cậu hai nói tiếp. Không có ai đúng không? Dạ ai tìm thấy những thứ này trong phòng của tôi? Bước ra đây. Con Quýt trung trung bước ra. Dạ, con, thưa cậu hai. Mày thấy nó ở đâu? Dạ, ở trong tủ quần áo, được giấu trong cái túi áo bà ba của mợ hai. Áo màu gì? Màu hồng, thưa cậu. Mày chắc chưa? Dạ, chắc thưa cậu. Con Quýt. Dầu đã được người lớn chống lưng, nhưng vẫn sợ cái quy của cậu hai lắm. Tay chân của nó cũng ra mồ hôi ướt nhẹp, nên nói lộn không hay. Được. Vậy tôi hỏi má, cái sợi dây chuyền đó thường ngày má để ở đâu? Bà báo hộ trả lời cậu hai. Thì má để trong tủ sắt, sáng nay mới lấy ra lau chùi. Để một sợi dây thôi, hay để chung với món chi nữa không? Bình thường, má để trong cái hộp trang sức, Đại đêm qua cha bay nói gần tới đám nhà bá hộ tính Nên má mới lấy ra lâu chùi Rồi bận biểu đến khi vào coi lại thì mất rồi Ông bá hộ hừ lạnh Đó <cười> Mày nghe rõ chưa Nhưng lúc người ta đi mần hết Nó lẻn vào nó trộm Rồi đem về phòng giấu Nhìn là biết không phải là người đàng hoàng rồi Cái quần trộm cấp gian manh Cậu hai bất mãn Cha đừng có dội phán xét Ai gian manh thì chưa có biết đâu Ông ta nhớ mày Mày nói vậy là ý ý gì Ý gì thì cha sẽ biết ngay thôi Tí Đi lên hướng trên kiếm năm cô gái về đây cho cậu gấp Thằng tí dân dạ chạy đi ngay Ai cũng ngơ ngác không hiểu cậu muốn mừng cái gì Chỉ có bà báo hộ hơi tái mặt Bà khiều nhẹ con Quýt Con Quyết nhanh hiểu ý Liền trốn trán bước đi Thì bị khỏe gọi lớn Quýt Mày đi đâu đó Dạ con đi đi mừng công chuyện thưa mợ Sao lại đi ngay lúc này Chuyện còn giải quyết chưa xong Mày ở lại đó đi Bà bảo hộ can du Nó thì có quan trọng cái gì Kệ nó đi Nó chỉ là người tìm thấy chứng cứ thôi Bà bảo hộ nói câu sau Như giả dòng mặt câu trước Nó là người tìm thấy chứng cứ Mà biểu không có quan trọng Còn quyết ở lại đó không có đi đâu hết Ở lại đây có việc nhờ mày đó ừ, Việc gì vậy cậu Mày cứ đứng đó đi Nó nhìn bà bá hộ Bà gật đầu nên nó im lặng Lui về chỗ đứng của nó Mày làm cho ra lẻ nghe hùng Bạn không mày đừng có trách tao à Ông bá hộ chán ghét Nói với cậu hai Cậu không đáp Chỉ cười khẩy một cái rồi quay sang nhìn khỏe Tay cậu nắm chặt tay cô Ánh mắt làm cho cô an tâm biết bao nhiêu Chừng nửa tiếng Thì thằng Tý dắt về Năm cô con gái Cậu hai biểu vợ mình vô thay đồ rồi đi ra. Úc Liễu không tin tưởng, nên đi theo coi chừng. Thêm 10 phút nữa, thì một người đàn ông nữa bước vô khung núm thừa. Cậu hai liền hỏi, có phải bữa nay ông bán một củ sâm quý và đắt tiền không? Dạ thưa phải. Dạ ông còn nhớ mặt người mua không? Đàn bà hay là đàn ông? Dạ thưa còn nhớ, con bán cho một cô xưng là mở hai nhà cậu đó. Được. Vậy trong sáu cô này, có cô nào là người đến mua xong của ông không? Ông Út nhìn một lượt, nhìn sáu cô đồng trang lứa đều bận bộ bà ba như nhau. Cuối cùng, ông chỉ cô đứng thứ hai, khẳng định là cô này mua của ông. Cậu hai hỏi, Ông chắc chưa? Tôi cho ông nói lại một lần nữa đó. Dạ thưa cậu, tôi chắc chắn. Con Quýt nói lên tiếng, Chú à, có nhớ làm hay không? Chưa hết câu, nó bị cậu hai quát. Ai cho mày lên tiếng? nói sụ mặt cúi đầu im ra Bà bá hộ ngã người ra ghế mồ hôi bắt đầu đổ Cầu hai giọng dạc nói Mọi người làm chứng nghe Ông ta nói là cô này đến mua Mà cô này là ai thì chắc mọi người đã biết rồi đó Nói đi Nói cô tên gì Cô gái bước ra thưa rằng Dạ con tên là Hai The Mọi người xì xào Ông bá hộ hỏi lại sao Sao mày nói là mày bán cho mở hai nhà này Con này đâu phải là vợ thằng Thống Ông ấy cũng ngạc nhiên không kém nhưng ngờ rõ ràng là cô này tới mua mà Khỏe tiến tới giới thiệu Tôi mới làm mở hai nhà này đây nè Ông bá hộ ngơ ngát Cuối cùng là sau Cậu hai cho ông bán xăm ra về Rồi mới gọi lớn Con Quýt Mày bước ra đây Con Quýt run rẩy Khi nghe cậu gọi tên mình Dạ con... Con đây cậu... Mày nói mày thấy tiền với dây chuyền ở trong tối áo M2 đúng không? Dạ... Đúng... Chắc chưa? Nói cho đúng... Con chắc... Hai khỏe cười cười... Mày thôi diễn kịch đi... đền hại tao hả? Tự dưng mày nói cho tao biết là... Ở trên thị xã có ông kia bán củ xăm... Tuy mắc tiền nhưng được trị ba bệnh... Rồi còn đốc thúc tao đi mua các kiểu... Thì bây giờ tao nghi rồi đó... Không ngờ... Mày thâm sâu tới mức gài bẫy tao. Mày được lắm đó con Quýt. Con Quýt chối bày cho biến. mở mở nói gì vậy Con không có biểu gì hết. Ừ, con có nói gì chứ mở đâu? Sao bây giờ mở đổ tội lên đầu con? Ông, à, bà ơi, xin làm chủ cho con. Hai khỏe cười. Con này quả thiệt đóng tuồng quá đạt luôn. Bà báo hộ nước mắt ngắn dài mà nói. Đã tới nước này rồi. Con còn đổ lỗi cho con quyết làm gì mà tội nó. Mấy đồng bạc má đâu có tiếc với con. Má tiếc là tiếc cái tâm con như vậy. Tiếc má đã đặt hy vọng con có thể thay má quản lý coi sóc cái nhà này. Nhưng thiệt là sao cái vụ này. Má thấy sợ con rồi đó. Đàn bà lấy chồng là phải theo chồng. Phải biết dung xén cho sự nghiệp nhà chồng. Đợi thủa nào con mới về năm ba bữa mà liều quá rồi đó. Ông bá hộ nhếch mép Với cái hạng người này Bà cần chi nói dông dài Cứ theo lục mà phạt đi Đánh rồi đuổi đi Cậu hai thiệt là tức ông bá hộ Việc rành rành ra đó Mà vẫn cố tình phạt vợ cậu cha cha vẫn không hiểu hay sao Rõ ràng có người muốn hại vợ tôi Ông bá hộ chen ngang lời của cậu Ai Ai hại vợ mày chứ Tiền trong túi nó Dây chuyền ở trong túi của nó Ai hại nó Hai khỏe thưa. Thưa cha, khi con Quýt đó nói thì con đã nghi rồi. Nó một mực chỉ điểm cho con nhà ông bán xăm, còn bày cách cho con này nọ nữa. Lúc đó anh Tý cũng ở đó. Anh Tý có thể làm chứng những gì con nói là thiệt. Thằng Tý thưa. Dạ thưa ông, những gì mà hai nói là thiệt đó. Đúng là chính tay con nghe em Quýt chỉ nhà ông bán xăm và một hai lôi kéo mà hai xuống đó mua. Con Quýt nói rít lên. Anh tí. Anh nói bậy bạ gì vậy? Anh thấy tôi nói rồi nào? Thằng Tý cũng khó xử lắm. Tuy nó thích con Quýt, nhưng nó cũng hiểu con Quýt không có thương mình. Lại đang tâm hại vợ cậu hai, mà cậu hai là ân nhân suốt đời của thằng Tý, nên nó đành gạt bỏ tình cảm cá nhân và tường thuật là những gì tai nghe mắt thấy cho ông bà bảo hộ biết. Em đừng có chối nữa. Thưa ông, hôm bữa con đang ngoài giường, thì vô tình nghe được cái đoạn hội thoại của M2 và em Quýt, Mà hai bị quang mà... Còn quyết nói nghiến rằng chỉ muốn lao tới tác vào mặt thằng Tí. Em đi! Anh biết giống gì mà anh nói! Không những nghe mà còn thấy nữa. Thưa ông, con tận mắt nhìn thấy em quyết lén lút vào phòng cậu hai. Con đã nghi ngờ nên nhìn vào thử thì đúng là em quyết chính là người để tiền và dây của bà vào túi áo của mợ hai. Còn quyết nói sửng sợ, tim sắp nhảy tổm ra ngoài, miệng ú ớ Nó nhìn bà báo hộ, chờ bà cứu giúp. Thằng Tý, chớ có hàm hồ, định lật lỏng hả gì? Ai không biết mày thân thiết với chị ta, hai người định thông đồng thay đen đổi trắng đúng không? Thưa, con tề là những gì con nói hoàn toàn là sự thật, nửa chữ nửa tiếng con không hề gian dối. Ông báo hộ đập tay. Sao mày không nói ngay từ đầu hả? Cậu hai nhít mép nhít môi Nói ra chắc gì cha đã tin nên tôi mới bày ra cái cách này để xem ai có gan muốn hại vợ của tôi cho bằng được. Hôm qua, khi tôi tôi nghe vợ tôi kể tôi đã hồ nghi rồi nên mới biểu thằng tí theo dõi con Quýt và âm thầm sai người giả đi mua củ sâm. Cha nghĩ đi. Má nói mất tiền và sợi dây mà hồi nãy con Quýt lấy ra trong túi áo đâu có đủ về số tiền còn lại đâu. Mọi người im ra cậu hai nói tiếp. Con Quýt bỏ vô túi áo vợ của tôi 5 đồng bạc Nhưng nó bỏ vô cái áo hồng nhạt Ở bên trái tủ Nhưng cái áo hồi nãy đem ra Là màu trắng được treo bên phải của cái tủ Mày không thấy lạ sao quýt Mày không ngờ là tao đã phát hiện ra đánh tráo đúng không Nói Ai xuống biểu mày hại mở hai Con quýt quỳ xuống gian sinh Cậu hai Con, con bị quan <cười> Bị quan hả Được Mày không khai Có tin tao dùng gia pháp hay không Con quýt tuy lan miệng Để được bà bá hộ chống đỡ Nên nó mới có gan làm liều cho nó rất sợ đòn Cậu hai mới hâm dọ Nó đã rung lẫy bẫy Mặt xanh như tàu lá chuối Nó khóc Cậu, cậu, cậu Đại nhân đại lượng ta cho con đi cậu Con ngu mũi nghe lời người khác Nó mới làm quấy Con xin cậu, con lại cậu Lại mở trăm ngàn lại quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 5 của bộ truyện Khỏe của cậu hai tác giả Hoàng Anh. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.